các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bất kỳ gã giang hồ nào xa cơ lỡ vận miễn là có chút thành tích đâm chém coi cho được hạnh nhí con năm em một tay anh chị gốc thủ thiêm thành danh tử bộ đụng đầu ác liệt ở khu trung tâm sài gòn được tiến cờ với cha vợ và nam cam cũng có phần sử dụng tên này và mục đích sau này của mình khổ n ỗ i máu hung tận của hạng đã làm chật hết mọi tính toán của năm cam gã du đ ã n g mới lớn này sau khi giật đồng hồ của bật tay chơi t r ố n g trước cửa g i ạ t hát đã bị nạn nhân giằng co để thoát thân hạnh nhí rút dao đâm chết khổ chủ dưới tàu thoát trước sự san l ù n g của pháp luật hạnh nhí đành ra đầu thú và nhận mức án 18 năm tù có những tay viết báo vớ vẩn đã bằng suy luận hết sức non nớt của mình giải thích sở dĩ có tên là hạnh nhí vì y thường đi nhún nhảy theo điệu nhạc. Nam Cam bật cười trước cách võ đ o a n ấy và nói: nhún nhảy cái quái gì? nó bước chân ra giang hồ lúc còn là nhóc con, không sợ va chạm, nên được chiến hữu đặt tên là nhí. có gì lạ lạ? những đức kém sát thủ số 1 ở trại đồng tháp, Hồng Di, Sơn Bà t h ủ y Phúc Đậu Lâu, Kiệt Anh, Kiệt Em, Thông Nhí đều được Nam Cam chú ý. rất t i ế c theo ý tâm sự. những chú ngựa non tháo đá này không giữ được sự khôn ngoan cần thiết nên từng tên một rơi tóm và chạy giam với đủ loại tội danh từng bước một rất chắc chắn và có tính toán đường xa năm cam đẩy bật hàng loạt các đối thủ cạnh tranh và thu â tóm dần quyền lực phân tích thử chúng ta thấy rất rõ mọi tên giang hồ lớn nhỏ đều rất sợ tù tội nhưng là bản chất chẳng tên nào chịu sống lương thiện để không được một ngày sống đầy đủ t h e quan niệm giang hồ, nếu có ai đó đủ khả năng khỏi phải g i à n xếp cho chúng, khỏi phải trả giá đắt vì công việc phi pháp, người đó sẽ được chúng kính trọng và nể phục. Nam Cam với mối quan hệ vừa công vừa tư với một số cán bộ thoái hóa biến chất đã n g h i ẫ m nhiên được xem là bị cứu tinh và tối thượng của giới giang hồ. Thời kỳ này một tay kỳ béo hết sức quan trọng bởi lợi hại đã đầu quân cho n ă m Cam. Lý Đôi. Tên nhân vật ấy vốn là người giữ trách nhiệm cắm sườn, tức là quản lý cho sòng bạc sơn đảo thời xưa. Này cũng nhanh chóng nhận ra vị thế an toàn của Nam Cam đã nhờ người đến gặp y. Mừng hơn bắt được vàng, Nam Cam lập tức trọng dụng lý đôi, đưa tên này vào hàng ngũ tâm phúc của mình gồm sáu nhà thảo ma ba mạnh thành đô la thọ đại úy luông điếc mười đen. lý đôi bằng kinh nghiệm của mình đã tham mưu cho nam cam tổ chức lại những sòng bạc di động và lôi kéo tay con về chơi ở sòng của nam cam đông nườm nượp như chảy hội tháng ba cuối cùng đỉnh điểm của ông t r ù m cờ bạc đã đến khi nguyễn thuận lai tức huỳnh t ỳ một đại ca giang hồ được xem là chỉ đứng sau đại ca thay đến gặp nam cam vào một ngày giáp tết chú giúp anh anh sẽ không quên ơn huỳnh t ỳ khẩn khoản thực ra tôi cũng chẳng biết có thể giúp được anh chuyện gì. Nam cam câu mày ra vẻ nghĩ ngợi. thật ra y thừa hiểu huỳnh tỵ muốn đặt vấn đề gì ở nơi y, nhưng đôi khi hai người đánh xì phé tầy chỉ lật ra và phút chót đâu dễ để huỳnh tỵ nắm được y nghĩ gì và muốn gì. Anh tính mở một sòng bạc dĩa ở hẻm 98 lê lai, chú giúp anh một lời nói. Huỳnh tỵ đành hoài tuyệt. trời ơi! anh chơi thì chơi chứ có gì mà phải nhờ đến tôi. Nam Cam vờ vịt, Huỳnh Tì ngẩn người chưa biết phải giải thích ra sao về việc hết sức tế nhị này. Nam Cam c h ừ n g n h ư đã hiểu ra nói luôn. Thôi được, để tôi với mấy đứa qua phụ giúp anh. Huỳnh Tì mừng rơn. Việc Nam Cam sai phái đệ tử của Sòng Y cũng đồng nghĩa với việc Y cứ chơi thoải mái. Những vấn đề vướng mắt với công an, Nam Cam sẽ ra tay tháo gỡ. dù chắc chắn sẽ phải mất đi phần lớn tiền sâu nhưng đổi lấy sự an toàn như thế là quá rẻ để hợp pháp hóa việc trở nên làm giàu Nam Cam hùn vốn với mười đen tên răng hồ rẻ tiền đệ t ử của lương biếc ở Bình Thạnh mở một cửa hàng kim khí điện máy số 49 đường Huỳnh thúc kháng dựa vào uy tín của anh n ă m mười đen đứng ra hoạt động cho vay các kiểu tại khu chợ trời lối mượn tiền đa dạng ở huỳnh thúc kháng đã làm cho mười đen nhanh chóng khá giả. có tiền là có uy tín, chịu chi là có đàn em. mười đen lập tức. Nghe